59. Câu nói của Chiba lúc ra khỏi cửa chẳng có gì là đáng sợ Tôi đi rồi sẽ quay lại ngay Nhưng tin chắc nếu quan kiện hiểu tiếng Nhật thì sẽ sợ toát mồ hôi Chi Ba không ngờ cái cơ hội hiếm hôi này lại bất ngờ từ trên trời rơi xuống như thế Lý tưởng của cả đời sư phụ Inamoto Hiromitsu đã có thể thực hiện Chiba hồi tưởng lại quãng đường đã trải qua thật không dễ gì Thoạt đầu thấy ông Rama nói muốn thành lập nhóm để thí nghiệm quan kiện. Cô đã sung phong tham gia ngay, nhưng ông đã viện cớ kinh phí có hàng nên từ chối đưa cô sang Trung Quốc. Chỉ cần dùng một thủ đoạn nho nhỏ là cô đã đạt được mục đích. Ông Rama vốn không thật sự là người háo sắc, nhưng ông cũng có một khuyết điện. Một lần lỡ bước, tuy không đến mức trở thành thiên cổ hận, nhưng ông cũng bị lắm láp. Chi ba là vết bùng trên áo của ông, phủi không sạch, giặt không đi. Sàng đến dàn kinh, sau khi bắt đầu thí nghiệm, chi ba đã rất khôn khéo trong điều hòa ứng xử với ông Rama, với Kikuchi, Torokawa và đã trở thành trợ thủ thật sự của ông. Mọi số liệu kết quả thí nghiệm, chi ba đều copy giữ lại. Cô làm đúng mọi điều mà sư phụ Inamoto Hiromitsu đã dặn dò. Chỉ còn một điều duy nhất Cô vốn nghĩ là không thể làm nổi Thì hôm nay cô đã hoàn thành Chi bà đẩy chiếc xe Vẫn dùng để chở thuốc và dụng cụ y tế Trên xe có một số thiết bị Tầng dưới có một cái túi sách Và một vali gọn nhẹ Trong vali có vé máy bay Có thể lên Bất cứ chuyến bay nào sang Hồng Kông Rồi sẽ bay sang Rio Ra Nairo Của Brazil Ít hôm sau cô đang chỉnh đốn Để chờ lên đường Nếu thời cơ chính mùi hoàn thành được công tác cuối cùng thì cô hới luôn. Lúc này thời cơ đang ở ngay trước mặt. Nghĩ cho kỹ thì cô có được thời cơ này không hẳn là nhờ vận may. Mà đây là kết quả của sự nỗ lực quan sát bấy lâu. Chi ba nhận thấy sau mỗi lần thí nghiệm. Quang kiện và Satiko thường đi mất hút đầy bí hiểm. Hoặc ra ngoài bãi cỏ thì thầm to nhỏ, làm thành nữ tú lửa gần rơm lâu ngày cũng xe bén chính mình cũng đã trải qua như thế chi bà không bận tâm hai người đang làm gì cô chỉ mong chờ cái thời cơ này đêm nay cô đã đứng từ xa nhìn thấy hai người ra ngoài gặp gỡ một gã đàn ông kỳ cục rồi lại quay vào nhà vẫn có cái vẻ len lén bí hiểm chi bà hiểu rằng thí nghiệm đã kết thúc mình buộc phải ra tay hành động chi bà đã quan sát thấy quan kiện và satiko loay hoay kéo cái cầu dao trên tường. Lúc này cô nghe thấy tiếng bước chân. Kikuchi và ông Rama đi xuống đường hành lang ngầm. Chi bà nấp rất khéo trong bóng tối, sau cửa, sau tường. Chắc là Kikuchi đã phát hiện ra quan kiện, khởi động thang máy gây tiếng ồn. Nhưng Kikuchi lại không phát hiện ra Chi bà. Chi bà đã theo dõi cả bốn người kia và đã không bỏ lỡ cơ hội. Tinh ý và kiên nhẫn. Ve sầu và bọ ngựa lần lượt bước vào Chim sẻ Chi Ba lặng lẽ đứng phía sau Đòi hỏi của Chi Ba không lớn Cô không thiết gì những đầu gớm sứ nghệ thuật Trị giá hàng triệu đô la Mà cô Chi vẫn hay nhắc đến Với cô, tác phẩm nghệ thuật siêu hạn Chính là anh chàng thanh niên khôi ngô Đang ở dưới kia mà thôi Chi bà đẩy chiếc xe trong hành lang dài dài tối ôm Cảm ơn màn đêm đã che chắn cho mình Được an toàn Nên đã nghe lõm được mặt mã chính miền quan kiện nói ra Vì chuyến đi giang kinh Vì muốn lấy lòng nhà Trung Quốc học Rama Chi Ba đã học tiếng Trung Quốc Biết lõm bỏ mấy câu Chào anh, cảm ơn Như mọi số người mới học vài bài cơ bản Và ít ra cũng biết cách đếm chữ số Lần thứ nhất đi xuống Chi Ba không dùng thang máy Vì sợ đánh đồng Đến cu chi Khi may chi sao bên tường Có các sợi dây cáp nên cô bám vào đó Bây giờ thì tất cả đã nằm trong tầm tay của mình Cô ung dùng đi xuống bằng thang máy Chiếc xe nhỏ đi trong hành lang nhỏ và dài tưởng như là vô tận Đi trong cái kiến trúc ngầm tự như mê cung Bánh xe khẽ kêu có két Nhắc chị ba rằng cô đang là chú tẩy duy nhất ở màn đêm nơi đây Nói cảm giác của cô lúc này là phấn khích hoặc là hưng phấn Thì vẫn chưa đủ để hình dung Vì Chi Ba đang muốn làm một hành động Độc nhất vô nhị Giữa hàng triệu con người cải, cải tạo thế giới Và làm thay đổi nhân loại Chi Ba mỉm cười Khuôn mặt cô luôn có nụ cười bất diệt Thực tế đã chứng minh Chi Ba là người cuối cùng mỉm cười Trong sự chiến thắng Nhưng nụ cười của Chi Ba bỗng đông cứng lại Trong gian nhà này Không thấy bóng quan kiện đâu Cô đi đèn pin suốt lượt Chỉ thấy Kikuchi, Rama, Satiko Vẫn bị ngắm thuốc mê nằm nơi đó Quang kiện đã bị còng tay còng chân Thì biến đi đâu mất Khác hẳn với nét cười và thái độ ôn hòa Thường có Chi ba lại găm lên một tiếng Quay trở ra lối đi vừa rồi Điên cuồng mà sụt sạo. Khi chi ba vừa ra khỏi gian nhà nhỏ Quang kiện tuy không biết ý đồ của chi ba là gì Nhưng anh cũng hiểu Sẽ là ít dữ nhiều Chắc chắn không bao lâu nữa, chi ba sẽ quay lại, mình sẽ hoàn toàn mất quyền tự chủ, cho số phận. Tình hình lúc này cũng chẳng có gì là hay ho. Tuy nhiên, anh cũng có thể nhích đi từng tí một, dù là rất khó khăn. tay thì bị còng, chân bị cùng, bóng tối, các vết thương do thủy tinh đâm toạc cả da thịt, các cơn đau bất chật vẫn ập đến, hoàn kiện chỉ cần khắc phục ngần ấy chuyện mà thôi có tiếng khởi động thang máy chắc là chi bà đã lên khỏi kiến trúc ngầm quan kiện bò ra khỏi gian nhà bằng khủy tay và đầu gối muốn được nhanh hơn anh đành lăn người vậy chỉ lát sau áo rách két và quần đã rách toạc các khớp xương đau nhất đau rất là thật anh trốn ra đến chỗ ngã ba của hành lang thì tiếng thang máy đã vang lên không còn nghi ngờ gì nữa chắc chắn là chi bà đã quay trở lại Có lẽ mình sẽ bị muộn mất Chỉ còn một đoạn nữa là sẽ đến cửa hoàn Kiện cứ tiếp tục bò lên Cuối cùng anh nắp được ở một góc chữ T của ngã ba hành lang Anh nhìn thấy ánh đèn bên đăng lia và chiếc xe đẩy Những cái gì ở trên xe? Chắc chắn Chi ba đã phát hiện ra ngay anh đã biến mất Nên lúc này đã tiếp tục bò ra phía cửa Và chị ta sẽ đuổi kịp một cách dễ dàng Anh đành bò vào một gian nhà nhỏ gần nhất Lúc này không thể nghĩ ra cách gì khả quan hơn Tiếng gầm dẫn dữ của Chi Ba vọng đến Ả đã không còn là Chi Ba hiền hậu Nhã nhặn như mọi ngày nữa rồi Mình còn biết phải làm gì nữa đây Khi đã xác định hai phía hành lang đều không thấy mình Ả sẽ sụt xạo các gian nhà nhỏ hai bên Lúc đó quan Kiền sẽ có ít thời gian Để tiếp tục bò men theo một tuyến hành lang dài quan Kiền biết rằng Phía tận cùng đằng kia không có lối ra Nhưng nếu anh càng vào sâu Thì chi ba phải sụt xảo càng lâu Thời gian càng bị kéo dài Thì mình càng có thêm cơ hội được ứng cứu Và thế là Khi nghe thấy bước chân của chi ba Vừa đi qua ngã ba Hoàng kiện bèn ra khỏi gian nhà nhỏ Bò sâu vào phía trong hành lang Anh hy vọng Lại gặp một ngã ba nữa Rồi lại tiếp tục rẽ ngoặt Chi ba sẽ lại phải tốn sức mà đi tìm Quả nhiên trời đã không phụ Người có tâm, có ý chí Anh vừa bò vừa lăn, đã gặp một ngã ba, tiếp tục rẽ sang một bên. Bò được một quảng, anh nghe thấy tiếng bước chân vang vọng trong hành lang tỉnh mịch Hình như đang đi về phía này, anh lập tức bò vào một gian nhà nhỏ kề bên. Tiếng bước chân đã đi xa, anh thở vào khẽ đẩy cửa ra. Một ánh đèn biên dội ngay vào mặt anh. Trên mặt chi bà hiện ra một nét cười nhã nhặn, nhưng lại kinh dị hơn bất cứ lúc nào. Tại sao? Á lại đuổi kịp được đến đây. Chị bà không người, ánh đèn chiếu xuống trên nền xi măng xám xịt. Quang kiện lúc này mới nhìn rõ một vệt máu từ ngoài cửa kéo dài vào trong gian nhà. Khi cố bò cho nhanh, chân tay anh bị rách toạc. Chị bà khôn ngoan đã phát hiện ra vết máu rồi cứ lặn theo tù nhân quang kiện. ả bỗng thò ngón tay trỏ, quệt lên vệt máu, đưa lên miệng nhấp nháp rồi cười cười một cách. Rồi nói một câu gì đó. Quan kiện không hiểu ả đã nói gì, nhưng anh thấy toàn thân mình sẩn cả gai ốc. Nếu nghe hiểu câu nói ấy, Quan kiện sẽ càng khiếp hải hơn. Thì ra máu của anh cũng mặn. Và nếu trước kia Quan kiện được nghe một câu của nhà khoa học Inamoto Hiromitsu đã nói với Chiba, thì anh đã chẳng nhận lời tham gia thí nghiệm. Đó là khi Chiba đọc xong bản luận văn có tính nội bộ giữa các đồng nghiệp của giáo sư nhiệm, Chi Ba đã trầm trồ. Quan Kiện không phải là một người bình thường. Ông Inamoto Hiro Mitsu thì cười nhạt nói, có thể nói đơn giản hơn, Quan Kiện căn bản không phải là con người. Lúc này Chi Ba cũng được biết, thật ra là máu của Quan Kiện cũng mặn như là máu mọi người, cũng giống như kết quả phân tích máu. Chi Ba tháo ở tắt lưng ra một sợi xích sắt xích hai chân quan kiện vào chân ghế giường sắt ở trong gian nhà rồi khóa lại cái xích không to nhưng nó rất chắc chắn nó là một trong những thứ dụng cụ mà chi ba vừa mang đến lát nữa sẽ có việc cần dùng việc trói buộc đã xong chi ba tỏ ra rất hài lòng ôn tàu nói tụi chỉ đi có một lát rồi quay lại ngay tôi hứa sẽ không đi lâu đâu quan kiện nghe không hiểu Nhưng anh vẫn cảm thấy sợ Các chỗ đau trên người và cơn đau dữ dội Xâm nhập cơ hồ Cùng lúc tấn công anh Anh gần như sắp kêu thét lên Anh hiểu rằng đây là đau đớn vì sợ hãi Đúng là chị bà đã quay lại ngay Người chưa thấy Nhưng cái tiếng lọc cọc đã vang lên Chị bà đã dùng chiếc xe nhỏ ấy Để chở một chiếc giường sắt đến Chị định làm gì hả? Quan kiện lớn tiếng thét hỏi Chị bà chặt vật hai chiếc giường sắt xuống, rồi mở cái khóa xích Sau đó vừa lôi vừa đẩy quan kiện lên chiếc giường sắt. Quan kiện vẫn ra sức quẫy đạp để chống lại. cố lăn xuống dưới và vẫn hết sức, nhưng cũng không thể đẩy được quan kiện nằm được lên trên giường. Quan kiện ngờ rằng khi bà sẽ rất điên tiết. Nào ngờ á lại khé cười, quay người lại cầm một cái chiếc kéo nhầm vào mắt trái của quan kiện. Quan kiện kinh hãi. Mũi kéo trong tay Chi bà đang đưa thẳng đến, con tim anh thắt lại nhưng tất cả bỗng dừng lại, mũi kéo chỉ khẽ chạm vào mí mắt của anh rồi lại đưa xuống và khẽ gõ vào mặt bàn sắt. Quan kiện đã hiểu ý của Chi bà, nếu không nghe lời thì sẽ bị chọc mù mắt ngay, thế là anh phải nằm ngay ngắn trên giường và hiểu rằng vận mệnh của mình chỉ có thể bị thảm vì Chi bà. Đã lập tức choàn cái xích nhỏ nhỏ kia lên trên người anh Chi bà lục trên xe Lấy một cái đèn pin kiểu sạc điện Ánh sáng khá mạnh soi khắp gian nhà ả bỗng phát ra một tràn cười lục khục Đúng là cá nằm trên thất Không hiểu sao Quan kiện bỗng có một cái cảm giác như vậy Cái cảm giác rất chuẩn Vì chi ba đã lấy ra một con dao phẫu thuật Chỉ sau vài đường dao Mái tóc đen dày của anh đã bị cạo sạch Da đầu cũng bị xước vài chỗ Sau đó là một tiếng mô tơ vang lên Chi bà đang cầm một cái cưa điện mini Chạy bằng ác quy Á khẽ hôn lên trán của Hoàng Kiện rồi khẽ nói Tôi chỉ bổ đầu anh ra rất là nhẹ tay Sẽ không làm anh đau đâu Ngươi định làm gì hả? Dừng lại Tiếng nói của chi bà Và tiếng thét của Hoàng Kiện Đều chìm trong tiếng mô tơ rú rít quan kiện nhìn thấy lửa cưa đang từ từ áp vào trán của mình. Anh bỗng nhớ ra, bọn chúng, đúng, cảm nhận của mình cũng đúng, một trong những cái dường sách chết chóc hồi nọ, có một cái là của mình, và có lẽ đã dành cho mình từ lâu, nhưng vì có sự nhầm lẫn nào đó, nên mới có nhiều người chết oan như thế. Rầm, một tiếng động cơ cực mạnh, ác cả tiếng mô tờ, quan kiện ngoảnh lại nhìn thấy một bóng đen, đang ôm ngang lưng của Chi Ba, rồi quật Ả xuống đất. Một bóng đen khác dần lấy con dao trong tay Ả, rồi quát to lên bằng tiếng Nhật: "Ông Kurumada, ông Inuzer, quan kiện thầm kêu lên, hú vía và hiểu rằng cuộc thử thách hôm nay có thể kết thúc ở nơi đây. Chi bà không còn nét người nữa. Ả nói một giọng quán trách: "Hai ông nhà báo đá cải quá rỗi hơi, đã làm hỏng kế hoạch thú vị của tôi rồi." thì ra tin đồn chẳng qua một tiếng nào. Cô và ông Ima Inamoto Hiromitsu đúng là những người của tổ chức khoa học cực đoan. Cô định giải phẫu quan kiện ư? Giọng ông Inusher Toshi run run. Không đúng, tôi chỉ định bổ đầu anh ta ra mà thôi. Giọng của Chiba như đến từ địa ngục. Ông Kurumada đỡ quan kiện ra khỏi cái giường sắt, nhìn thấy trên xe còn có chiếc hộp duy trì nhiệt độ không đổi bằng ác quy ông rùng mình hỏi bổ đầu tại sao phải làm thế biết nói thế nào với hai con mọt sách các ngươi nhỉ tôi cần bộ não của anh ta cần một bộ não nguyên vẹn chi bà không thiết nói gì thêm nữa Inuzer Hitoshi nói à tôi nhớ ra rồi Inamoto đã từng ra một thứ lý luận rất gây để tranh cãi cho rằng nếu đem các cái các tế bào não của con người có khả năng đặc biệt sang não của một người khác thì họ cũng sẽ có khả năng đặc biệt liệu có phải đây là kế hoạch của các ngươi hay không ông Kurumada hỏi Chi bà, chìa khóa còng đâu? Chi bà không đáp. Quan kiện nói ở chùm chìa khóa của Kikuchi. Nếu không thấy ở đây thì chắc là ở một gian khác cách đây không xa. Hai nhà báo nhiều quan kiện ba thì bị trói hai cánh tay bằng chính sợi dây xích của ả Chậm chậm đi về phía sau Ông Kurumada kể với quan kiện rằng cách đây không lâu Ông Rama có gọi điện cho hai ông Hình như có việc quan trọng muốn bàn bạc Nhưng đột nhiên giặt máy một cách bất thường Khiến hai ông đã sân nghi Hai ông bèn chạy đến khu trung tâm nghiên cứu của phòng thí nghiệm Nhưng đều không tìm được ra ông Rama Gọi điện đến khách sạn cũng không thấy Hai ông tìm khắp khu nhà và chợt nhớ ra, ông Rama từng nói đến đường ngầm nói liền trung tâm nghiên cứu và viện mỹ thuật. Thế là bèn đi tìm, may sao lại trông thấy thang máy, nhưng hai ông đều không biết cách sử dụng, thì đành bám dây cáp để xuống một cách chật vật, cũng mai vẫn đến kịp thời. Quang Kiện nói, tôi có cảm giác hàng loạt vụ giết người vừa qua, có lẽ đều do Chi Ba và Kikuchi. Quan kiện kể lại các hành vi của Chiba vừa rồi. Ông Kurumada vỗ trán. Sao tôi cứ ngợt ra như vậy? Việc hệ trọng như thế này phải đành báo cảnh sát ngay mới đúng. Quan kiện nói. Đang ở dưới sâu như thế này, mình liên lạc làm sao được? Ông Kurumada nói. Anh nói đúng. Nó không hề có sống. Không sao. Lát nữa chúng ta sẽ đưa ông Rama và họ lên luôn thể. Họ đã ra đến căn nhà tự như phòng thí nghiệm hai nhà báo sôi đèn pin nhìn một lượt tặc lưỡi rồi chép miệng thấy mấy người kia vẫn đang bất tỉnh hai ông lại lắc đầu ông inuzer hitoshi hỏi chìa khóa mở cổng đâu chiba cười nhạt các người có giỏi thì đi tìm đi ở ngay trong nhà này hai ông tìm khắp lượng mà không thấy chùm chìa khóa nào cả ông kujumada nói yêu cầu cô chiba đừng nên diễn trò này nữa đây không phải là chuyện đùa chị ớ nên đã sai lại càng thêm sai các người có thể làm gì tôi định làm cái chuyện phạm pháp đấy à hai nhà báo nhìn nhau lúc này hai vị cũng đang lúng túng quan kiện nói chúng ta nghĩ cách làm cho tiến sĩ samma tỉnh lại đã ông kuru마다 nói ông inu jihitoshiya tôi lên trước để báo cảnh sát họ đến thì tất nhiên sẽ có cách để mở cổng ông lục túi sách của chi bà xem có thuốc giải mê hay không nói rồi ông rảo bước ra ngay Ông Inuzo Hitoshi soi đèn Lục soát vali của Chiba Quang kỳ nói Ông xem có thứ thuốc nào tên là fentanyl không Đó là thuốc tim Ông Inuzo lục tìm một lúc Bỏng kêu lên Có Ông lấy ra một cái lọ nhỏ Rồi lấy kim bơm lên Tim vào dùng một lần Rút ra một ít thuốc Rồi cầm dựng lên Bơm hết các bọt khí ra Nhưng ông lại lúng túng hỏi Tiêm như thế nào và tim vào đâu? Quan Kỳ nói, cứ đưa đây cho tôi. Tay bị cầm nhưng tôi vẫn tiêm được. Vài phút sau, ông Sama và cô Satiko đã mở mắt và đã ý thức dần phục hồi, nhưng cơ thể thì vẫn còn cứng đờ. Quan Kỳ mới hỏi ngay, chuyện là như thế nào? Ông Sama chẳng lẽ Kikuchi đã nói ra là thật à? Ông Sama nói, chuyện dài lắm." Quan Kỳ nói, Ông đã lấy lại được tác phẩm thật rồi à Tôi thấy anh ta nói lúc nãy Không phải là không có lý Có lẽ ông cụ Rama đã chuyển các tác phẩm ấy đi Trưng bày ở triển lãm chỉ là các đồ giả Bọn cướp cách đây 5 năm Đã không lấy được đồ gì thật Khi nhận ra sự thật Chúng đã tức giận và đèn đập vỡ luôn Trời đất ạ Liệu có phải sau khi chúng tôi đào được tập thơ Mà ông cụ đã viết cho Hà Linh Tử Thì ông đoán rằng dưới mộ ông cụ Còn có bí mật gì đó, nên bạn bất ngờ cho dừng thí nghiệm Và đêm hôm đó, ông đã đến Nghĩa Trang Vạn Quốc để đào mộ ông cụ Xem ra mỗi người đều có xuất phát điểm khác nhau Chúng tôi tìm hiểu các vấn đề về ông cụ Rama và đã suy đoán về sự thật các vụ án Còn ông thì vừa điều tra vừa truy tìm các tác phẩm nghệ thuật Ông Rama than thở, thật là có tội Quang Kiền hiểu rằng ông đã mặc nhiên thừa nhận Lại hỏi Nhưng tại sao ông lại biết nơi này Ông Sa Ma nói Tôi có thể cho anh biết tại sao Tôi lại quan tâm đến các tác phẩm nghệ thuật ấy